chương 9 phi vụ trộm cam Cả chiều hôm đó Tôi ở lại nhà anh tí Tôi buồn quá, về nhà không có mẹ buồn lắm Bố tôi thì lãnh đạm ít nói Cũng chẳng bao giờ có những hành động thể hiện tình cảm với tôi Vậy nên từ nhỏ tới giờ Tôi chưa biết cảm giác được bố ôm là như thế nào Nhớ lúc thấy bọn nó được bố ôm ấp Cưng nựng trong lòng Tôi cũng thích lắm Nhưng mà nhìn thấy bố tôi là mấy cái ý nghĩ đó Nó phải dẹp đi hết Mày làm gì mà mặt đần thối ra vậy luôn Đang suy nghĩ mong lung đột nhiên anh tí gọi làm tôi giật cả mình mẹ em tôi mới dặn ra được hai chữ thì mặt méo sạch mắt bắt đầu ngấn nước anh tí thấy tôi sắp khóc lại nhăn mặt quát mẹ mày làm sao con thơm này chưa nói đã khóc ai làm gì mà mày khóc mẹ có biết lúc mày khóc trong số kệ hại tới mức nào không nín mau mẹ em bị bố đuổi đi rồi nói xong tôi khóc um lên anh tí thấy vậy chạy lại ngồi đối diện tôi ngạc nhiên hỏi sao lại đuổi Hoàn gian lúc trưa mày ngồi đó khóc, là vì chuyện này à? Tôi nếu máu không nói gì, chỉ khẽ gật tuyệt đầu Thôi, chắc giận nhau vài hôm là hết giờ đó mà Nhưng mà, em buồn quá Còn có anh mày đây, buồn cái gì mà buồn? từ nghe xong câu đấy, thì ngẩn ra, ngẩng đầu tròn mắt ngạc nhiên Làm sao? Em không hiểu Mày ngu quá thì làm sao mà hiểu được? Đi về tắm rửa đi, siếp nãy ngồi với mày, anh tưởng ngồi cạnh thùng rác nửa thế kỷ chưa đổ coi đấy. tự dưng anh tí đỏ mặt, đưa tay bóp mũi phẩy phẩy, say mặt đi chỗ khác. tôi đang buồn, mà nghe câu đấy xong, phát cáu, bực quá, đừng phát dậy đi về nhà luôn. nhà tôi bây giờ ám đạm vô cùng, ở nhà mà như ở trong chùa, bố một nơi, con một nơi, chẳng nói với nhau tiếng nào. nề nếp, tôi chẳng còn tâm trạng đùa dỡn với mấy thằng con trai nữa. tôi cứ ngồi cắm rễ một chỗ, mặt mày tin lử như bát cơm tiêu Bọn con trai trong lớp thấy tôi như thế Thì cũng không dám chẳng đoạn tôi nữa Mất công lại mang họa vào người Mật, lại đi ta bảo Ngay bên cạnh, anh tứ gọi thằng Mập Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm Ngày người bò dài ra bàn ủy ỏi Tí đại ca triệu hồi, tập hợp bao Thằng Mập vừa kêu lên Mấy thằng còn lại chạy xuống bu quanh bàn tôi Thằng Mập ngó nghiêng quanh lớp gọi to Thế thằng xuống xuống đâu rồi xuống Có em Thằng xuống ở đâu chạy vào lớp Khi luôn xuống chỗ tôi thở hồng học Thằng này đã bị xuống rồi còn không biết tí đứng cho cẩn thận, mà cứ cắm đầu chạy như điên. Không khéo có ngày lại gãy thêm cái răng nữa, cũng nên ý. Tí đại ca là việc danh bọn nó đặt cho anh tí, còn bọn nó gọi tôi là lùn đại ca. Nhóm bọn tôi gồm 7 thằng con trai, cộng với một đứa con gái đột biến hóc môn tính nữ, duy nhất là tôi. Tổng cộng có 8 người, anh tí cầm đầu, thằng Khánh là lão nhị. Tôi thì gần như ngang hàng với anh tí, tại bọn nó sợ tôi quá mà mấy đứa còn lại toàn là lính lát. Có chuyện gì vậy đại ca? Thằng toàn tháo hứng hỏi. Nếu là anh tí tập hợp thì chắc sắp có phi vụ gì mới rồi. Trong nhóm ngoại trừ anh tí và thằng khánh ra năm thằng còn lại là do tôi đặt tên cả. Thằng hùng bị sùn cái răng nên gọi là sùn. Thằng quân mập thù lù nên gọi là mập. Thằng nghĩa bị hô nên gọi là hô. Thằng tuấn thì cứ ẻo ẻo lạ như con gái nên tay gọi nó là bóng. Mà thằng này cũng mê chai đẹp lắm, chắc là bóng thật. Còn thằng thạch. Hắn tên là Nguyễn Đắc Thạch, tôi cũng hay gọi lái lái là Nguyễn Đất Thọt, sau gọi là Thọt luôn. Hồi đầu còn gọi tên thật kèm biệt danh đằng sau, rồi lười quá, toàn gọi mỗi biệt danh cho gọn. Cả bọn im lặng cho anh tí phát biểu. chiều nay bọn mày theo tao đi qua vườn ông Chột mua cam ăn. Ông Chột là ông chú già trong xóm tôi, nhà ông ấy bán cam, có nguyên cả một vườn cam tổ chẳng. Mỗi lần đi ngang đó là anh ấy đều bị kích thích bởi mùi thơm từ vườn cam bay ra. Trột là tên tôi đặt cho ông ấy. Tại tôi thấy mắt ông ấy giống bị trột lắm Hỡi Này đại ca giàu quá ha Thằng xuống lên tiếng Không giàu Tao có hai chục ngàn thôi Thằng Mộc nghe vậy Có vẻ chán nản Mặt xìu xuống như cái đống bao thiêu lắc đầu rồi ơi Hai chục ngàn được mấy quả Ông đấy nổi tiếng gan thương Mày một rồi ăn cho lắm Tóm lại cứ đi cho tao Mỗi bao nhiêu có bánh nhau Cho tôi bản ngập họng luôn Bọn nó nghe vậy Thì mắt thế nào đưa nấy sáng lên Đại ca nói có cách, tức là có cách. Tôi mặc dù đang buồn, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy phấn khởi. Thế là suốt buổi học hôm đó, cả bọn đứa nào đứa này cũng háo hức chờ tới giờ ra về. Đúng 3 giờ chiều, cả bọn tập hợp trước ngõ nhà anh tí Tôi cũng từ vừa từ nhà đi ra, đã trông thấy bọn nó. Nhà bọn tôi cùng xóm, nên khá gần nhau. Đứa xa nhất cũng chỉ cách có 4-5 phút đi bộ là cùng. Anh Tý xuất hiện, trên tay cầm một cái bọc rõ to. Thằng xuống ngạc nhiên, nhìn cái bao hỏi. Đại ca, có hai chục ngàn mà anh đem cái bao tổ bố như vậy đừng hãy trộm sao hỏi nhiều quá đi thôi anh tí bước tới chọn cổ tôi nơi đi bọn kia cũng léo léo theo sau đến cổng vườn cam nhà ông trộn thì cả bọn dừng lại nhìn hết một lượt xung quanh rồi chụm đầu cả bọn lại nói bây giờ tao con lùn với thằng khánh đi vào trong kia mua cam bọn mày đi qua chỗ kia đứng chờ ở đó anh tí chỉ về phía gốc cây cách đó không xa cả bọn gật đầu rồi lật đật chạy lại phía đó đứng đi Anh tí nào xong sai người đi vào trong Tôi và thằng Khánh cũng đi theo vào Không biết anh tí định nghĩ ra cái trò gì đây Ông trột vừa thấy bọn tôi thì có vẻ không thích Mặt cau có khó chịu Cũng phải thôi Chuyên gia phá làng phó xóm như bọn tôi Thì ai thích nổi Chưa bị đợi đi là may rồi Ông quát Bọn mày đến đây làm gì Bọn cháu tới mua cam Anh tí trả lời Sau đó chia hai chục ngàn về phía ông trột Hai <cười> chục ngàn bốn quả Đi ra vườn coi quả nào chín mà hái xong, mong vô đây ta kiểm tra. ông trộn cầm tiền, rồi đi vào trong. tôi theo anh tí vào thang khánh ra vườn. vườn cam giống chột này đúng là vườn nhìn đã phát thèm. quả nào quả nấy to đùng, chỉ chít trên cành. ổng cho làm toàn hàng giàu gai, chó canh thì toàn chó dữ ông ta còn một đống lon sữa trên cây. đụng vô phát là kêu len ken. muốn ăn trộm thì chỉ có nước bỏ mạng. sở dĩ ông ta không cần canh bọn tôi hái cam, là vì giống cam này là cam thơm, bóc vỏ ra phát là mùi bay đi ngay vậy nên muốn ở trong vườn ăn lén là điều không thể vì ông trộn có thể đuổi được mùi cam và chạy ra vừa ra tới vườn cam anh tí liền nhanh chóng đi lại sát bờ rào nhỏ giọng gọi có ai nào ngoài đấy không tiếng anh tí vừa phát ra bọn ở kia ở ngoài lập tức nhón nháo anh ấy nhỏ giọng quát đầy cái miệng thôi chắc cả lũ bây giờ tôi đây đứng ngoài đó canh trong này nhém cam ra thì chụp lấy vào vô túi khi nào tao kêu chạy là phải chạy đi ngay tới chỗ giếng làng thì chờ ở đó Bạn em biết rồi Ôi, thằng Linh trên địa ơi Tôi với thằng Khánh ngay vậy Thì hiểu ra, quay sang nhìn nhau một cách sướng sở Anh tí ăn cái gì mà thông minh kết Anh tí xoay người lại Nói với tôi tranh thủ hái nhanh, rồi ném ra cho tụi nó Con lượng đứng bên kia anh nó ông trợt ra phải báo ngay, hành động Vừa kết lời, anh tí bắt đầu hái cam Tôi chạy lại gần cửa vườn đứng canh Còn thằng Khánh cũng bắt đầu hái Một lúc sau, tôi đang đứng canh Mắt ngó giáo riết, như ăn trộm Mà hình như bọn tôi đang đi ăn trộm con gì Tôi thấy ông trột xác mấy con chó trong nhà đi ra Tôi hốt hoảng chạy lại cho anh tí hô to Ông trột ra Anh tí nghe vậy Phóng ra bờ rào la lên Chạy đi mau Nói xong Anh ấy nhanh chóng chạy lại chỗ Thành Khánh vờ như không có chuyện gì Bên kia cũng đã nghe tiếng chó sủa ê ngòi Mong là bọn kia đã kịp chạy đi Chương 10 Dì ghẻ Bọn bê hai có 4 khoảng cam, Mà làm gì lâu vậy hả Ông trột xác mấy con chó tí lại gần quát lớn dìm mặt ông ấy đã đáng sợ rồi, mà nhìn mặt mấy con chó đang nhè ra rốt rót rãi còn ghê hơn. tôi sợ đổ mồ hôi, chạy lại nuốt sau lâu anh tí. tại cam chín nhà ông toàn nằm trên cao. anh tí nói xong, thuận tay hái luôn quả cam chín gần đó, bỏ vô túi đủ bốn quả. xong rồi, chúng ta đi thôi. anh tí đột nhiên đưa tay ra sau, nắm tay tôi kéo đi. thằng khánh thấy vậy cũng đi theo sau, mà tôi, rồi lại biến thành hai quả cà chua, cảm giác nóng bừng, tim cũng theo đó lấp lặn xả liên hồi. Ra tới cửa, bọn tôi dừng lại ngó ra phía cái gốc cây to, bọn thằng xuống không còn ở chỗ lúc nãy, chắc là đã chạy thoát rồi. Bọn nó thoát rồi. Đi, tới chỗ bọn nó thôi. Anh Tí kéo tay tôi đi, Thằng Khánh cũng nhanh chóng đi theo bọn tôi qua mấy đứa bên kia đang chờ. Tới chỗ cái giếng làng, tôi nhìn thấy bọn thằng thọt đang lấp la lấp ló ở đó. Đi lại gần, tôi nhìn thấy bọn nó đang nhìn nhau cười tơi tết, chắc là đang vui lắm đây. Tay bọn nó cầm cái túi cam to dụ tới kia trả vui. Anh Tí đưa túi cam cho thằng Thành. Quay sang nhìn tôi, thế mà tôi đỏ gần Thì khẽ nhíu mày hỏi Luôn, mày sao thế? Mà sao đỏ thế kia? Bị ốm rồi à? Hay nãy sợ quá hóa bệnh luôn rồi? Tại anh tí cứ nắm chặt tay tôi Thế nên mà tôi mới đỏ Tôi vội rửa tay lại, đúng túng quay mà đi chỗ khác lý nhí. Em chạy nhanh quá lên mệt À ơ Hình như tôi vừa nhìn thấy mặt anh tí Cũng hơi hơi đỏ lên Thằng xuống đâu rồi? Tôi ngạc nhiên, chỉ có 4 đứa, Không thấy thằng xuống đâu cả nó bên kia Thằng mập trả lời Chỉ tay về phía sau Cách đó một đoạn Thằng xuống đang ngồi sồm dưới đất Quay lưng về phía bọn tôi Nó làm sao thế Tôi hỏi Bốn đứa kia nhìn tôi Tôi nhìn bọn nó hoài nghi Không lẽ Thằng xuống có chuyện gì rồi Mày ra vậy xuống Tôi đi lại gần Nắm cánh tay thằng xuống xoay người nó lại mà thằng xuống méo máu Nước mắt nước mũi giản ruộ Nhìn tôi khổ sở, chiều bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt tôi Từ từ mở ra Tôi choáng. Chân tay thằng xuống có có hai cái răng. Lúc nãy chạy dữ quá, nó bị té, gãy mất hai cái răng cửa rồi. Thằng hồ ái ngại nhìn tôi nói, tôi đổ ra như xác chết. Mới lúc sáng, tôi còn nghĩ nó có khi nào mất thêm cái răng không. Ai ngờ bây giờ lại mất cái răng thật. Cái miệng tôi sao lại thui đến vậy cơ chứ? Tôi nhìn thằng xuống bằng ánh mắt đầy tội lỗi. Xin lỗi bạn xuống nhé, bạn lùn không cố ý đâu. Thôi, năm nỗi chơi cho thằng xuống nhiều cam nhất. Coi như đền mù tổn thất, nó đã hy sinh hai cái răng vì độc lập tự do Anh tí trượt lên tiếng Tôi chỉ biết cười khổ Thời khác này, bạn xuống chính là anh hùng của dân tộc Sau đó, cả bọn kéo nhau ngồi xuống bóc cam ăn non nê e. Tí đại ca, mày lợi hại thật đấy Thằng mộc vừa nhai nhồm nhòm vừa nói Đại ca là số một Oppa, I love you Thằng bóng nhìn anh tí đầy ngưỡng mộ Khiếp, nó nói chữ Oppa mà cái miệng nó kéo dài sang tận thổ nhĩ kỳ hay y răng y rắc luôn quá giọng thì nhão như đóng đọng hũ nát nghe mà nổi hết cả da gà chuyện không lợi hại thì phí anh tí ven cái bộ mặt chảnh cù lên trả lời tôi chỉ biết ngồi ăn nhìn bọn họ lắc đầu đám bọn tôi vừa ăn cam vừa tếu tí tít nói chuyện trí chế tới chiều tối thì kéo nhau đi về tôi bước vào trong nhà nhìn thấy một người phụ nữ lạ đang ngồi cạnh bố tôi nói chuyện hen lại đây ngồi đi bố có chuyện muốn nói tôi cảm giác có gì đó không ổn sắp xảy ra chậm rãi bước tới gần ngồi đối diện với bố tôi và người phụ nữ kia đây là gì Hồng người phụ nữ kia nhìn tôi khé cười tôi thì không thích cho nên đáp lại cùn lùn chào bố tôi hình như thấy thái độ của tôi như vậy thì có vẻ không hài lòng cơ mặt ông kẽ co lại một chút háng rộng từ nay dì sẽ ở lại chăm sóc cho con thay mẹ tôi im lặng hai bàn tay đặt dưới đùi vô thức siết chặt từ lúc bước vào nhà là tôi đã mơ hồ đoán ra được rồi Bố thay thế mẹ tôi sao? Đừng hòng." Tôi hừ một tiếng, cũng chẳng để ý tới sắc mặt của bố mà đang giọng. "Con không cần ai chăm sóc, bố muốn chấp vậy về thì cứ việc. Nhưng cứ nói muốn thay thế mẹ con, thì không bao giờ, không một ai thay thế được mẹ con cả." Tôi đáp lại không một chút do dự, sau đó đứng dậy bước về phòng. Huyền, quay lại đây." Bố tôi hình như rất tức giận, đền to tiếng gọi, nhưng tôi coi như không nghe thấy gì, cứ vậy đi thẳng vào phòng. Tôi ngồi cạnh cửa sổ lơ đãng nhìn ra ngoài, cơm tối cũng không cần ăn. Tôi không muốn ra ngoài. Tôi biết, chắc bố tôi đã nói vậy thì ông ấy sẽ không thay đổi quyết định của mình. Từ hôm đó, tôi và bố tôi đã xa cách, nay lại càng xa cách hơn. Buổi sáng, bố tôi đi làm từ sớm, lúc tôi ngủ dậy thì ông đã không còn ở nhà. Buổi tối tôi về trước. Có hôm bỏ qua nhà anh tí chơi, không thì đi chơi với cả nhóm quậy phá, không thì trốn trong phòng không ra ngoài. Tôi cực kỳ chán ghét cái khuôn mặt giả tạo Của người phụ nữ kia Bà ta không phải loại gì ghẻ độc ác gì Nhưng cũng chẳng phải loại hiền lành Nói chung là gì ghẻ thì vẫn mãi là gì ghẻ Nói yêu thương Con riêng của chồng thì làm gì có chuyện đó Tôi lại nghĩ đến mẹ Mẹ nói sẽ về thăm tôi Nhưng cũng đã lâu rồi Mẹ vẫn chưa về Tôi nhớ mẹ Chương 11 Xem phim về hot boy. Lên lớp 7 Anh tí lại cao hơn Đẹp trai hơn Mà kể cũng lạ Trong lớp đứa nào cũng cao hơn, đứa nào cũng đẹp hơn. Mà riêng tôi thì vẫn vừa lùn vừa xấu. Ông trời đúng là bắt công mà. Tôi làm trường ra bàn một cách mệt mỏi. Bà dì ghẻ của tôi đang có em bé, nên mấy việc trong nhà tôi hầu như phải làm. Bố tôi thì bây giờ cứ đi làm xa suốt. Có khi cả tháng mới về, mà cái bà dì ghẻ kia hình như có bầu rồi bị đột biến hóc môn hay gì ấy. Lúc trước cũng không đến nỗi, giờ thì khó ở cực. Hở ra là kiếm chuyện với tôi. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi có sợ. Đêm qua mày thức khuya đi ăn trộm hay sao Nên mắt em cười lùi vậy Không Tại bà gì ốm nghén Cả đêm bà cứ lục ta lục tục Nên em cũng không ngủ được Hèn gì Đây cho mày này Anh tí đặt cái bánh mì lên trước mặt tôi Có đồ ăn Mắt tôi sáng long lanh Cầm ổ bánh mì gặm ngấu nghiến Tôi đang đói mà Cho nên nhón một cái Ổ bánh mì trong tay đã hết sạch Anh ấy nhìn tôi chim khỉnh Cần gái con đứa Ăn uống cũng như con lợn Em đói, đúng là đồ con lợn mà Mày sắp tiến hóa thành con lợn rồi lùn ạ Mày mốt lớn chẳng bao nào thành yêu con lợn như mày đâu Tôi quay sang lườm anh tí Tôi lớp 7, có gần 40kg Mà anh ấy cứ chê tôi là con lợn Cái kỳ lạ là Mặc dù chê tôi là con lợn Nhưng sức này cho tôi đồ ăn Đấy, tôi có thành con lợn Cũng là do anh ấy vỗ béo thôi Đâu phải lỗi do tôi Mà tôi cũng đâu cảnh ai yêu Tôi hừ một tiếng trả lời lại Em không thèm yên tâm đi, sau này không ai dứt mày, thì anh sẽ dứt mày. hai viên má tôi, tự nhiên nóng dần, tôi lúng túng quay sang chỗ khác, bắt đầu suy nghĩ linh tinh. anh ấy nói vậy, chắc là sau này sẽ cưới tôi phải không? nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy hưng phấn như nhặt được vàng vậy. anh sẽ dứt mày về làm mô tin cho anh, sau này mày không có chồng, không mai nuôi, cũng không sợ thất nghiệp. tôi sặc nước bọt, tôi hẳn không thể quay sang tát một phát cho cái cổ họng anh ấy băng luôn ra ngoài trợ đỡ tức. tôi không thèm nhìn anh ấy nữa quay ngoắt sang chỗ khác. này, đột nhiên anh tí quay sang khều khều vai tôi, nhìn tôi bằng vẻ nghiêm trọng. tôi cao mày. sao? thấy mày ăn ngon quá, nên quên nói. lúc nãy đi vệ sinh, anh chưa rửa tay, lại cả một bánh mì lên cho mày luôn. ập. tôi trợn ngược mắt, mặt đỏ phừng phừng, tức giận đến phòng mang trợn má. quên rồi xong quay luôn đi. nói lại làm gì? để ổ bánh mì ấy được yên vị trong bụng tôi một cách sạch sẽ. Anh ấy rất cuộc là cái loài vật Ở hành tinh nào xuống vậy cơ chứ Ăn cũng ăn rồi Có chết đâu mà sợ Cùng lắm chỉ bị ngộ độc Hay bác tàu ghé thăm thôi Không phải lo Mà lỡ có mệnh hệ gì Thì anh mày cũng cố gắng lo hậu sự cho mày Anh tí danh cái bộ mặt đáng ghét nên thản nhiên nhìn tôi như không có chuyện gì xảy ra Còn tôi thì tức giận đến không nói nên lời Lươn đại ca Lươn đại ca Cầm hết cho bố Tôi đang điên, nghe tiếng thằng xuống lèo nhèo gọi phía trên thì càng điên, máu dồn hết lên não rồi, nên tự chủ không được, cầm cái hộp bút thì luôn lên phía trước. Luôn lại ca, nó còn có mấy cái răng thôi, mày định cho nó vô răng luôn à? Thằng mập nhìn tôi lắc đầu, tôi ngỡ ra, quay về phía cái hộp bút vừa phóng đi, bất gặp khuôn mặt thằng xuống đang vô cùng bi thương như kiểu nó vừa mới bị ai khủng bố tinh thần xong nhìn tôi. Ai cha, <cười> tao không có ý đâu, lỡ tay, lỡ tay thôi mà. Tôi cười nhăn nhở nhìn thằng xuống, nó thấy tôi nói vậy, hình như cũng nguôi ngoai được phần nào, nếu máu quay người lại. Tội nghiệp em nó. Tôi lắp đầu, hot boy trọng nhân hôm nay lại mò đến tận cửa lớp tìm tôi. Khiếp, cái gã này chắc ngày xưa bị nhỡ hút máu nhiều quá, nên bị nhỡ máu đỉa hay sao ấy. Từ năm ngoài tới năm nay, vẫn cứ mò sang tìm tôi, mặc dù bị tôi hát hủi như con ghẻ. Tôi bảo rồi, không phải tôi chảnh đâu, mà vì tôi không thích anh ta thôi. Nhưng hiện tại tôi đang tức anh tí Cho nên cũng dáng lết mông dậy ra ngoài Gặp anh ta cho anh tí lè mắt chơi Dám nói tôi không có ai thèm mà Em cười em lại anh luôn rồi Hôm nay anh lại có chuyện gì Tôi để ý kỹ rồi Anh ta không bị cận, Cũng không bị lẽ Hai con mắt đang nhìn tôi kia hoàn toàn bình thường Chắc chắn là anh tí lừa tôi thôi Anh hát bao nhìn tôi chầm chằm nói Qua rồi em chưa đi xem phim Nói chung thì tôi không quan tâm cho lắm nhưng mà muốn chọc tức anh tí thôi, cho nên cũng cắn răng cắn lợi mà gặt đầu. Dạ hot Boy trước mặt thấy tôi đồng ý, thì vui sướng như điên, chả biết có bị điên thật hay không, chắc là cũng thuộc dạng trai sinh, nhưng thần kinh bị rung rinh ý. Và dĩ nhiên, sau khi thấy tôi đồng ý hẹn hò với Hot Boy thần kinh, thì mấy đứa con gái lớp tôi phải nói là chết lên chết xuống. Cũng phải, thế hộp của bọn nó thì hẹn hò với tôi, thì làm sao mà không chết cho được. Còn mấy thằng con trai trong lớp thì sớm lệ, vì thấy lùn đại ca của bọn nó đã chịu khuất phục trước anh bạn hot boy kia, lùn đại ca sắp bỏ bọn mình đi theo trai rồi, bọn nó ôm nhau vừa khóc lóc thảm thiết, tôi nhìn thấy chỉ muốn buồn hơn, xả vợ mèo khóc chuột cái gì trước yên tâm đi, đại ca của bọn bay là thanh niên cứng, cứng lắm, không dễ khuất phục vậy đâu. lúc tôi tới rạp chiếu phim, thì đã nhìn thấy anh hot boy thần kinh xuất hiện ở trước cổng, tôi lon ton chạy tới, sau đó cùng anh ta đi mua vé, tôi chọn hai vé xem phim kinh dị. Nói thật chứ tôi sợ ma lắm Nhưng lại cực thích xem phim ma Tôi cũng không hiểu não bộ của tôi đang nghĩ cái gì trong đấy Mà tôi lại cứ dòng dắt Bị nó điều khiển Nhiều khi tôi cũng muốn gỡ cái bộ não ấy ra vứt đi Nhưng không được Tôi vẫn chưa tư luyện đến cảnh giới Có thể gỡ não ra mà vẫn sống được Em chắc là muốn xem phim kinh dị chứ anh hót bôi thần kinh nhìn tôi Vẻ sợ sệt Tôi không biết có phải do tôi xấu quá Nên anh ấy sợ không Hay là do anh ấy sợ xem phim kinh dị Nghĩ đi nghĩ lại Thì thấy trường hợp một vẫn đúng hơn, bởi vì ô ba của đám mê trai kia làm sao có thể sợ ma được cơ chứ. Vâng, vẽ mua cũng mua rồi. Vào trong thôi. Tôi xách hổ bắp giang bơ, vừa đi vừa nhai nhồm nhòm vào trong, anh hot boy thần kinh cũng lò mò đi sau lưng tôi. Sau khi đã yên vị vào chỗ ngồi, tôi ngả lưng ra sau ghế, bóp bắp giang, phóng phỏng miệng nhai, còn người bên cạnh thì có vẻ không ổn, cứ nhổm lên nhổm xuống không yên. Wow! một đám thanh kỳ dị vang lên đèn trong giàp phủ tắt hết một vài tiếng hét vang lên tôi là thanh niên cứng mà mấy vụ mở mả này coi giết cũng quen rồi cho nên thấy bình thường vẫn ung dung con người cuộn tròn trên ghế ăn bắp rang một cách ngon lành chương 12 hai hot boy sợ ma màn hình tivi sáng trở lại mọi người cũng dần ngồi ngay ngắn lại vị trí liếc sang bên cạnh tôi không thể anh hot boy thần kinh đâu cả chắc lúc nãy đèn tắt nên tranh thủ đi vệ sinh rồi nhưng mà tôi để ý ở dưới chân Có cái đống gì đen đen, to to, đang rung rung dưới đấy. Tôi tò mò cúi xuống nhìn kỹ, bởi vì đèn trong giảm đã tắt hết, dưới chân thì bị hàng ghế phía trước che lấp, mất một phần. Nhìn cũng không rõ, nên tôi phải cúi sát xuống. Rồi ạ, thì ra là gã thần kinh. À, quên, gã hot boy thần kinh đang núp dưới đấy làm cái gì? Tôi nghi hoặc, đưa tay nắm vai anh ta, lay lay khẽ gọi. Này, anh chui xuống đấy làm gì vậy? Gã hot boy thần kinh đấy, đột nhiên giật bắn người Khiến tôi cũng phát hoảng Giật mình ngã về phía sau, làm cái ghế kêu cạch một phát Mấy người xung quanh nhìn tôi chằm chằm Tưởng tôi bị ngớ khi vừa chiếu khúc đầu, chưa có gì gai cắn Mà cũng giật thột lên vậy Tôi còn nghe loáng thoáng có người nói tôi đúng là make color gì gì đấy Tôi chả hiểu họ nói gì Nên cũng mặc kệ Gã hot boy thần kinh kia sang người lại Vội vã đứng dậy, ngồi lên ghế Lắp ba, lắp bắp Nhưng bạn anh ta có vẻ không được ổn cho lắm À, anh, cái ghế trơn quá, anh bị tuột xuống dưới Tôi cho mày nhìn anh ta, đầy nghi hoặc Nói thẳng ra là tôi chẳng tin lời anh ta tiệu nào Bởi vì sao ư? Thứ nhất, cái ghế này nót bằng lỷ Bề mặt không trơn, mà lỗ chỗ Anh ta lại nói trơn, thì trơn cái gì? Thứ hai, nòng ghế được thiết kế hơi lõm xuống một chút Cho nên tuột ghế quái nào được cơ chứ Tóm lại thì, lý do của chú anh ta nói vừa rồi Không có chút logic nào cả Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm chỉ khẽ gật gật đầu rồi xoay người lại chăm chú vào cái màn hình to đùng trước mặt tay bóp bóp răng nhai nhổm nhổm khiêm chiếu được một lúc thì bắt đầu đến đoạn day cấn trước mặt là cảnh một cô gái đang đứng trước một tấm gương lớn trong gương là ngành phản chiếu của cô ta đột nhiên cái hình phản chiếu trong gương nở một nụ cười kỳ dị cô gái kia thấy thế thì hốt hoảng bỏ chạy đâm sầm vào cánh cửa trước mặt choang sẹt phập cảnh tiếp theo vô cùng kinh khủng vài tiếng là hét vang lên Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước Nhưng tôi vẫn không khỏi dùng mình Anh nhìn kìa Cô ta bị tấm kính rớt Cứ đứng đầu rồi Tôi đưa tay sang Khiều anh hot boy thần kinh Không thấy động tĩnh gì Tôi như họ quay sang bên cạnh Gã thần kinh kia Mặt bị biến sắc Môi run run như vừa bị khủng bố tinh thần vậy Tôi ngọt nhiên Anh sao thế Mặt vã mồ hôi rồi kìa Anh Anh Không Tại, tại, tại nóng quá đó mà Anh ta nói xong, cánh tay khẽ run run, đưa hình quẹt mồ hôi Trong rào có máy lạnh mà anh, lại muốn chết mà nóng gì Thì, thì, thì anh thấy nóng mà Tôi lắp đầu, cũng chẳng muốn hỏi thêm gì Nên ừ một tiếng, lại tiếp tục xem Ôi, anh đã tự cắt chân tay mình kìa Eo ơi, một béo kia bị cướp mặt gớm quá Eo ơi gái kia nhai miệng trai rất mồng luôn rồi Mà vẫn còn nhai kìa Mấy người trong rạp bắt đầu co người dên gì Tôi cũng thấy có chút ớn ớn Nhưng tôi là thanh niên cứng mà, mấy cảnh này có nhằm nhò gì? Ghê hơn nữa, tôi vẫn còn coi được. Cảm giác cánh tay bị ai đó bấu chặt, nên đau đau. Tôi nhớ mày quay sang bên cạnh, cái gã hot boy thần chung này không biết bị cái gì nữa. Người cứ xuống cầm cập lên, bấu chặt tay tôi không buông. Lạ quá, anh ta làm sao vậy nhỉ? Tôi thấy hơi lo lắng, cúi lại gần hỏi. Anh ơi, anh ổn không? Không, không, không, không sao, phim, phim đang hay mà, sân, sân, sân, Xem tiếp đi, tôi thấy anh ta nói vậy thì không hỏi nữa, nhưng trong lòng cứ cảm giác có cái gì đó không ổn. Đang định xeo người lại thì đột nhiên phát hiện cách đó không xa, có một bóng người rất quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi, bên cạnh còn có một người nữa. Chắc là sợ quá, nên giúp cả người và người kia, là anh tí, mà tôi bỗng đen xì, kể đứa bên cạnh ngoài con nhung ra, thì còn là ai được nữa? Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. "ớm, đã công khai vậy rồi cơ ạ. Rủ nhau đi xem phim kinh dị đồ, lợi dụng cơ hội để thân mật với con kia chứ gì? Tôi biết thừa, đám con trai ấy mà. dù con gái đi xem phim gọi ý đồ lợi dụng, lúc bọn nó đang sợ hãi, rồi da bộ nắm tay nắm chân ôm ôm ấp ấp thì chả có gì tất đẹp hay ho cả. Mà sao không quay sang ôm nó luôn đi? Con nhìn đội diễn này làm quái gì? Cả cái con kia nữa, nó mà sợ ma sợ quỷ gì chứ? Bảy đứa giả bộ để giúp bọn người anh ấy chứ gì?" Tôi biết hết đi, làm sao mà con mặt tôi được? hừ, tôi cay cú, xoay người lại, dán mắt vào cái màn hình không thèm để ý nữa, đúng là tức chết mà. Đang đến đoạn 2, tôi lại thấy vực bội, cái gã thần kinh bên cạnh không biết mắc cái giống gì, cứ kéo cánh tay tôi núp núp vào đấy. Tôi thấy khó chịu, đang định giật tay ra, thì anh ta tự động thả tay tôi ra, đứng vụt dậy, chạy về phía cửa đi ra ngoài. Tôi nhìn theo, cảm thấy khó hiểu, xong lại thấy không ổn, nên anh bỏ sở bộ phim đứng dậy đi theo ra ngoài. Tôi đứng phía ngoài ngó nghiêng xung quanh, thì thấy anh hot boy thần kinh đang cắm đầu xuống bồn cầu, rửa tay nôn thốc nôn tháo, chẳng biết bị cái gì. Hay trước khi đi xem phim, ăn chúng thứ gì nên bị ngộ độc rồi. Tôi lắc đầu, cảm thấy có chút tội nghiệp, nên đi lại gần vỗ vỗ lưng anh ta, sau đó rút ít khăn giấy trên kệ đưa cho anh ấy rồi hỏi: anh làm sao thế? Có ổn không? Anh, anh, anh không sao? Anh ta ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt thống khổ Sau đó lại quay xuống Tiếp tục lô nệ Tôi nhìn thấy mà chỉ muốn nổi da gà Về chết được Đi về thôi Tôi chán Mất hứng xem phim rồi Nên muốn về Tôi chính là không muốn đi vào kia Những đôi nam nữ đáng chết trong đấy Đang ung ôm ấp ấp tình tứ Phải Tôi đang ghen Đang tức đấy Tức chết đi được ấy chứ Nhưng tức thì tức Thì biết làm gì được Tôi quay người đi ra ngoài Đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt Đi về với anh Mau, giọng nói này là của anh tí Ngày nào cũng nghe Nên chỉ cần anh ấy lên tiếng là tôi đoán được ngay Không phải là đang ở trong kia ôm gái sao Mà ra đây làm gì Tôi quay người lại giận dữ Việc gì em phải đi với anh Tôi cong môi, giật phát cánh tay ra khỏi tay anh ấy Liếc sang bên cạnh Tôi nhìn thấy cái con eo lạ kia Đang đứng đôn ệ gần anh hot boy thần kinh Đẹp đôi thật đấy Trai tài gái sắc Đôn ệ cũng có cặp có đôi Mà thôi tôi chẳng thèm để ý nữa Lớt qua anh tí đi ra ngoài Thì bàn tay lại bị nắm lấy Bơi đi sành sạch mà tôi bỗng đỏ bừng Tôi gắt Bỏ em ra Em không đi Vừa nói Tôi vừa vùng vằng Im ngay Mày không đi Em vác mày đi đấy Sời Cái câu này tôi nèo muốn mòn lỗ tai luôn rồi Tuổi đâu mà bác của tôi cơ chứ Tôi vẫn ngang ngạnh Ngọ cánh tay Anh tí đột nhiên dừng lại Xoay người làm tôi mất đà Đâm sầm vào ngực anh ấy Tôi déo lên Ấy Anh bị hâm à Cảm giác có gì đó không ổn Tôi mới bệnh lẽn bước lên Hé mắt nhìn anh tí Chỉ thấy mặt anh ấy đang đằng sát khí Tôi thấy thế cũng hơi sợ Cắn môi lắp bắp <cười> Chúng ta đi về Đi về thôi Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nham nhở Anh tí chẳng nói chẳng rằng Lại tiếp tục nắm tay tôi lôi đi Tôi còn biết làm gì nữa Cắn răng mà đi theo thôi À quên lúc nãy bỏ đi còn chưa kịp chúc hai bạn kia Hai bạn trong kia nôn nề vui vẻ chương mười chiến tranh lạnh sau khi lôi được tôi về nhà vứt tôi như vứt con nhái lên ghế anh tí hầm hầm đi ra khỏi phòng khách nhà anh ấy đang tức giận sao mới nãy còn vui vẻ ôm ấp cái con ẻo lả kia mà mắc gì tự dưng lời đóa lên với tôi với lại tôi cũng đâu có làm gì ảnh hưởng hay gián đoạn đến buổi hẹn hò của anh đấy đâu tức giận vì quái gì câu trước tôi cũng chẳng phải loại con gái hiền lành nết na gì cho nên cũng máu lắm tất cả quãng đường đi về cứ chỉ cha gì chè với anh tí. Tôi chỉ môi, miếp một cái Rồi co giò lên ghế nghĩ ngợi linh tinh lá sao chán quá Lại chẳng thấy anh tí quay lại Nên định đứng dậy đi về đang ngồi yên đấy Tôi vừa nhóm bàn chân xuống đất Thì nghe tiếng quát làm giật bắn người Thu chân lên ghế cuộn tròn ở một góc Nhìn mặt anh tí sát khí ngút trời Rõ ràng tôi là thanh niên cứng Nhưng lúc này lại thấy hơi sợ sợ Coi như con tôm ngồi thu lùi trên ghế Nhưng mà tôi là ai cơ chứ Sợ thì sợ Vẫn cứ vay cái mặt lên Quay đi chỗ khác không thèm nhìn anh tí, phải cứ van cái màn lên trời đi, có ngày chim nó dị đầy mặt cho. tôi quay ngoắt lại, trợn mắt lườm anh tí cháy mặt, cô không bị ngện, không nói lên lời. trợn mắt lê làm gì? đến lúc hai con người nói luôn ra ngoài, lại kêu anh mày không nhóc. tôi nhìn anh tí đầy căng phẫn, hận không thể đấm cho anh ấy phát vỡ mồm luôn. một ngày không móc xỉa tôi mấy lần, thì chắc anh ấy dị không ra hay sao ấy? tôi mặc kệ, trả thèm nói năng gì, cứ trương cái bộ mặt chảnh chọe ấy ra. Này cũng ngon nhỉ Bài đặt đi xem hẹn hò xem phim với chai đồ Được thằng này nó ôm ôm ấp ấp Chắc thích phải biết ha Tôi định cái lại Nhưng đang còn ghét Muốn chọc tức anh ấy Nên lại ganh mặt thản nhiên trả lời Dĩ nhiên trai đợt ôm phải thích chứ Người ta là hot boy cơ mà Thích chết đi được ấy chứ Anh tí nghe tôi nói vậy Hình như tức lắm thì phải Đỏ mặt tía tai hết cả lên Tôi thì đang xuống dơn hết cả người Vì đã thành công chọc tức đưa anh ấy Mày biến về nhà mày đi, sau này cứ tìm cái thằng hot boy hot phân gì đó, mà chơi. Anh tí trở mắt nhìn tôi, sau lại phường phường quay đi chỗ khác. Vâng, em về. Tôi nhách môi, cố tình kéo dài câu nói, sau đó đứng dậy, đi thẳng bột mạch, ra ngoài cửa về nhà. Mấy hôm sau đó, anh tí chẳng chờ tôi đi học nữa, đến lớp cũng chuyển lên ngồi với con Nhung. Cái đầu chết dẫm máy, hồi tí là giận, mà giận lại nhảy lên ngồi với con đấy. Rõ là ghét thật chứ, nhìn ngứa cả mắt nhưng tôi cũng xí diện lắm. ông cục tức trong lòng vậy thôi, Chứ trả thành đả động gì. cút, cút hết đi, tôi cũng có cần nữa. hừ. mấy thằng con trai trong lớp thấy tình hình giữa tôi và anh tí khá căng thẳng, bèn thay nhau giúp bọn tôi giải hòa. lúc đầu tôi cũng chỉ định chọc tức anh ấy rồi thôi, chờ bọn kia giúp đỡ cho anh tí ngôi giận, rồi tôi cũng giả vờ miễn guống đồng ý là xong. thấy quái nào mà nghĩ một đằng, lại ra một nẻo. bọn kia chẳng giúp được cái gì, ngược lại còn bị anh tí chốt giận lên người. cả tuần đó. Tôi với anh ấy cứ chiến tranh lạnh với nhau, cho nên lớp lúc nào cũng im mắng, chán ơi là chán. Bởi vậy, mấy thằng trong lớp chỉ biết ôm nhau mà khóc xong. Đại ca của chúng nó giận nhau, thì chúng nó bị coi là không khí. Còn cái con eo lả kia, mấy tí tuổi đầu, mà làm gì mới thấy ớn. Ngồi cạnh anh tí mà cứ nhíu cánh tay anh ấy cọ cọ vào đấy. Mỗi lần nhìn thấy tôi, chỉ muốn cầm cái gì đấy, phi vào đầu nó, cho nó nằm một chỗ luôn đi. Lùi đại ca, mà đến đấy năn nỉ tí đại ca ngâu hòa đi. Thằng một chán hẳn nhìn tôi Đứng hồng, điều gì ta phải cầu hoa Ta có lỗi chắc Phải mày đi hẹn hò với gã trọng nhân Nên hắn ta mới vậy Thì sao, anh ấy cũng đi với con Nhung đấy thôi Còn xà nẹo xà nẹo ôm ôm ấp ấp nữa cơ mà Anh ấy đi được, sao tao không đi được Bọn thằng xuống nhìn tôi đầy bi thương Thằng bóng còn miếu máu như sắp khóc Tôi đang bực Bọn nó thì cứ ngồi gần Léo nha léo nhéo, nhìn hết cả đầu Tôi gắt, Khóc lo cái quái gì, cải im hết đi không ta đấm cho mỗi đứa một phát vỡ mồm bây giờ. mà nói thấy tôi nổi cáu thì im thiêng thít. thằng bóng năng sùi sụt nước mũi thò lò ra cũng phải sáng hít hít cho thụt lại vào trong. má ơi, thằng này ở bẩn dã man con ngan, nhìn buồn rôn luôn. lần này anh ấy đúng là giận lâu thật. tôi lại bực mình, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, thì tôi có làm gì quá đáng đâu chứ? chỉ là đi xem phim về gã hot boy thần kinh kia thôi mà. còn anh ấy thì sao? đi với gái, ôm gái đủ các kiểu con đà điểu. Lẽ ra tôi mới là người phải giận anh ấy mới đúng chứ Mà kể cũng lạ Tôi thích anh tí Cho nên tôi thấy anh ấy đi với gái Tôi mới vực mình Còn anh ấy mắc mớ gì giận tôi Không lẽ thích tôi Bởi nào anh ấy lại đi thích cái đứa Vừa xấu vừa dốt như tôi được Có lẽ nào anh ấy lại thích cả boy thần kinh kia Nên thấy tôi đi với anh ta Rồi nổi con game Lý do ấy có vẻ khả quan hơn Chứ nói thích tôi ý, Thì không có khả năng đâu Mà tôi cũng thấy nghi nghi Bây giờ bọn trai đẹp nó yêu nhau ầm ầm Có khi chuyện này là thật đấy. Nếu vậy thì chẳng phải là tôi không có hy vọng rồi sao Chẳng lẽ anh tí này là bê đê thật sao Tôi vào đầu bứt tay Đấu tranh tư tưởng Với mấy cái suy nghĩ hỗn tạp ấy Não tôi sắp nhão ra thành đống đầu hũ nát rồi Mấy nay Ngồi một mình chán ơi là chán Tôi nhăn nhó khó chịu Qua nên gọi thằng bóng Mày bác sát xuống đây ngồi với tao coi Thằng kia Thằng này nó ngoan lắm mọi khi tôi kêu gì làm nấy nhưng sao hôm nay tôi nói vậy mà nó vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích thấy vậy tôi hơi ngạc nhiên Ta mày có vấn đề rồi à thằng kia nó không nói gì đứng dậy đi tới chỗ tôi ngồi đối diện với nói ní nhí làm ơn đi chỗ của tí đại ca mày cho tao tiền tao cũng không dám ngồi đâu thì ra nó sợ anh tí sợ cái gì anh ấy lên kêu hú hí với con nhông rồi hơi đau để tăm dưới này tao bảo kê cứ xuống đây ngồi thằng bóng ái ngại nhìn tôi lắc lắc đầu, tôi thấy cái bộ dáng đáng thương ấy của nó, thì cũng không muốn ép nó nữa. Thôi kệ, người một mình cũng chẳng chết được. Tôi xua tay, để chỗ đi. Mà tôi tiêu nhỉu, bỏ ra bàn nhắm mắt, trong lòng có thấy bức bách, không thể nào chốt bỏ được cái cảm giác này. Dạo này bố tôi rất khiến khi về nhà, có về cũng chỉ vì để lại tiền sinh hoạt cho bà dì ghẻ của tôi, cho tôi thêm ít tiền tiêu vặt, rồi lại vội vã rời đi bụng và dì ghẻ của tôi ngày một to hơn. tôi lại không có kinh nghiệm gì để chăm mấy bà bầu, nên bố gọi bà nội qua nhà tôi ở, tiện chăm cho dì ta. từ khi bà nội qua ở, cuộc sống của tôi càng trở nên mệt mỏi, bởi vì bà nội rất ghét tôi. là đúng hơn là bà nội ghét mẹ tôi, nên tôi cũng bị ghét lây. tôi nghe cô út kể lại, lúc trước bố mẹ tôi cưới nhau, bị bà nội phản đối kịch liệt. sau đó bố tôi làm căng quá, nên bà nội cũng bắt bác sĩ gạt đầu. bố tôi là con trai duy nhất trong nhà. Mẹ tôi vì sinh tôi xong Cô thể suy nhược, chậm trọng, Nhưng bác sĩ khuyên không nên sinh con nữa Vậy là không có con trai nói dõi Bởi giờ mẹ tôi đã bị ghét Lại càng bị ghét hơn Cô Út bảo có lần Bà nội còn bắt bố ly dị nữa Nhưng bố không chịu Cũng không biết tại sao giờ bố mẹ tôi lại ra lòng nỗi này Bây giờ bà dì kể có bầu con trai Nhưng bà nội tôi cung lắm Hai người đó về một ke rồi Còn tôi bị coi như kẻ thù Suốt ngày kiếm cớ mắng chửi tôi Chính vì vậy Tôi mới phải cố gắng tránh mặt họ càng xa càng tốt. Tôi nhớ mẹ tôi quá. Đang ngồi trong mòng suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên phía dưới bụng chuyển đến một cảm giác đau nhói. Quái lạ, tôi có ăn gì bể bà đâu chứ. Tôi ôm bụng, mặt nhăn như khi ăn ớt, ngồi uốn éo. Cái con huyền đâu rồi? Ra đây. Bên ngoài vang lên tiếng quát của bà nội. Không biết lại có chuyện gì nữa đây. Tôi ôm cái bụng đau, lồng cồm đứng dậy, đi ra ngoài. chương 14, bị ngất. Vừa ra đến vòng cách, Tôi đã nhìn thấy bà nội với bà dì kẻ đang ngồi chiếm trễ trên ghế Trong nét mặt của họ Tôi có thể đoán ra được Tôi lại sắp bị mắng mỏ một trận rồi Cũng thường thôi Giết rồi cũng quen Tôi tiến lại gần Nói chuyện cột lùn Có chuyện gì vậy? Bà nội tôi thấy thái độ hơi hợt láo tét ấy của tôi Chắc tức lắm Đứng phát dậy chỉ vào mà tôi lớn giọng Mày nói chuyện với bà nội mày vậy hả? Kể từ con gái con lúa mất dạy Cháu mất dạy nên mới phải đi học Có dạy rồi còn gì đi học nữa Tôi không thèm nhìn bà ấy, lờ đáng nhìn sang chỗ khác Thấy thái độ của tôi như vậy Chắc bà nội tức lắm, chỉ thẳng vào mặt tôi quát to Cái đồng nhiệt chủng Mẹ mày là cái loại đàn bà thối tha Cho nên mới sinh ra đứa con mất dạy như mày Tôi cay cú, hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc Bình thường mắng mỏ tôi thôi Tôi không thèm đả động Im lặng cho qua Nhưng hôm nay bà ấy lại xúc phạm tới mẹ của tôi Tôi ước chế quá Quay lại nhìn bà ta tức giận, gần từng tiếng Bà đừng có lôi mẹ cháu ra và chửi bà không có quyền xúc phạm mẹ của cháu bà nội thấy tôi chừng mắt nhìn mình lại càng tức với luôn cái roi rát sẵn dưới gầm bàn quất cho tôi mấy phát vào tay vừa đánh vừa quát to cái thứ mất dạy này bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy đánh cho chừa cái đồ mất dạy chết này chết này tôi đau đớn nhưng không thèm kêu lên một tiếng sau đó không chịu được nữa tưởng luôn để cái roi đang quất vào người hất sang một bên khiến bà nội mất cả loạn trọn tôi xoay người bỏ chạy về phòng Mặc cho bà nội ở bên ngoài chửi rửa thẳng tệ Tôi ngồi trên ghế Cắn môi, ôm cánh tay bị làn mấy vết đau rát Hóc mắt cay cay Vài giọt nước nóng hổi, khẽ lan xuống má Tôi cảm thấy tuổi thân Phải chi có mẹ tôi ở đây Thì tốt biết bao Tôi đâu có phải chịu uất ức như thế này Mẹ tôi tại sao tới bây giờ vẫn chưa về thăm tôi Có phải là mẹ đã bỏ rơi tôi luôn rồi phải không Hôm sau đi học Sợ bọn trong lớp nhìn thấy mấy vết làm trên tay Nên tôi mặc áo tay dài Dù cho thời tiết đang nắng nóng Ôi, xem người con nhỏ mập lùn đen đúa xấu xí kia kìa Đã xấu rồi còn thần kinh Chắc trời nóng quá, mình nắm đầu luôn rồi tự bè bè bé cái mồm thôi Để nó ngay được thì có mà về với tổ tiên luôn Con nhỏ đấy nó con đồ lắm Mấy đứa con gái lớp khác nhìn tôi bằng ánh mắt kinh bỉ chế nhạo tôi Nhưng tôi mà kệ, xem như không nghe thấy gì Bước thẳng về lớp, đi ngang màn đầu Tôi thấy anh tí vẫn ngồi cạnh con nhung Hai người đấy đang nói gì đó, có vẻ vui lắm anh ấy còn không thèm lướt tôi lấy một cái, mặc dù buồn lắm, nhưng tâm trạng tôi lúc này không được tốt, nên cũng chẳng có chút sức lực mà quan tâm nhiều nữa. tôi khẽ thở dài dò dĩ lướt qua hai người họ đi về chỗ bỏ ra bàn. đỡ có vấn đề gì à? trời nóng như lửa đốt, mà mặc áo tay dài. thằng khánh nhìn tôi khẽ nhíu mày, tôi chẳng thèm bước lên nhìn nó, lưỡi nhát trả lời. ừ, ta thấy hơi lạnh. thằng bóng hình như nghe được lời tôi nói, đang gặm giờ cột xôi bỗng phi lùn xuống trước mặt tôi ngó nghiêng lùn đại ca bị ốm à khiếp yeah, cái giọng còn nói nhõn nhẹt lúc nãy nó muốn chết mà tôi phải nói dối là bình lạnh nhưng sau khi nghe tiếng thằng này xong tôi cũng cảm thấy rồn rộn không sao về chỗ hết đi để yên cho tao ngủ hôm qua tay rát quá không ngủ được nên bây giờ buồn ngủ như con vã thuốc cả người cứ vật vờ như con gà mờ oải quá đâu con mà coi thằng xuống không biết ở đâu đi tới đột nhiên cầm tay tôi kéo ra định xem mặt mũi tôi, thấy quái nào lại cầm ngay chỗ tôi bị thương khiến tôi đau điếng rồi phát tay lại cáo gắt. mấy thằng điên này, cứ vội chỗ hết cho mỗ nhở. lúc rủi tay về, cái tay áo vô tình tuột lên làm một khoảng, làm lộ gần nửa cánh tay, mấy vết thương trên tay cũng bị vậy mà lộ ra. bọn kia thấy thế thì trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên. Luôn lại ca, tay nào bị gì thế? thằng xuống đột nhiên la toáng lên, làm tôi về mấy đứa khác trong lớp giật mình. thằng điên này. Cứ im mồm đi không ta phải cho bây giờ Tôi kéo đầu thằng xuống xuống Đưa tay bịt miệng nó lại Đưa tay đây ta xem Thằng Thánh Tùng lấy tay tôi Đỉnh kéo tay áo lên Nhưng tôi vùng giật lại Mới vết thương quản co này có là gì Mà tôi bây cứ làm quá lên vậy Tôi bực mình Đau thì đau đấy Nhưng mấy cái thằng Hâm này Mà biết Thể nào bọn nó cũng bu lại Léo nha léo nhéo Nhức đầu lắm Thà đừng để bọn nó biết còn hơn. Bầm tím cả tay đấy kia Mà kêu không sao à xuất cuộc nào bị cái gì Thằng Khánh hình như không tin lời tôi, vẫn cứ khăng khăng đòi xem tay tôi. Đã bảo là không sao rồi, ngồi đấy léo nhéo, tao tát cho dũng hết răng như thằng xuống đấy, cút đi về chỗ cho bố ngủ. Tôi nhìn bọn nó đầy sát khí, bọn nó hình như cũng có chút sợ sợ, nhưng vẫn ngồi lì như trâu ở đấy. Tôi cúi xuống xách chiếc dép dưới chân lên, bọn nó thấy vậy thì nhảy ra khỏi đó chạy về chỗ. Đang ngồi học, đột nhiên dưới bụng lại thấy đau. Lạ thật, từ tối qua tới giờ, bụng tôi cứ đau quạn từng con tôi gục mặt xuống bàn ôm bụng ngồi tại chỗ vặn vẹo cơ thể vì đau chán cũng dịn cả mồ hôi thảo hiền mà ngồi thẳng dậy ở trong lớp mà ngủ gục vậy à tiếng cô giáo quát tôi chắc cô tưởng tôi ngủ gục tôi đưa tay quẹt mồ hôi ngẩng đầu dậy em bị sao thế cô giáo đột nhiên nhìn chằm chằm vào người tôi hỏi em không sao ạ mấy đứa trong lớp quay lại nhìn tôi tôi thấy nhớ mày tôi nhớ mày là vì đang đau không hiểu sao bọn kia thấy vậy lại tưởng tôi đang hồ giả bọn nó Đừng quay ngoắt lên Đứng là mấy đứa chết nhát Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội Tôi ôm bụng cắn chặt môi Trước nay tôi chưa từng bị như thế này bao giờ Không lẽ tôi bị bệnh đường ruột hay dạ dày gì rồi Tôi ngồi bàn cuối Cho nên không mấy ai để ý lắm Mấy đứa bàn bên thấy tôi gục xuống bàn Thì nghĩ là tôi đang ngủ Tại vì bình thường tôi cũng hay ngủ gục trong lớp như vậy Một lát sau tôi dường như không thể chịu được nữa Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt Mọi thứ cứ mở dần đi Át tôi Bạn Huyền bị ngất rồi Lường đại ca làm sao thế Huyền Huyền Em có sao không Tôi cảm thấy cả người nghệ tên Mơ hồ nghe loang thoáng có tiếng nhao nhao Còn có người đang gọi tên tôi nữa Tôi muốn nói gì đó Nhưng miệng lại như bị dính keo Không tài nào mở ra được Bóng của người trước mặt Cứ mờ dần Mờ dần Hình như tôi vừa nhìn thấy Anh tú. Chưa mười năm tôi mày chết luôn rồi Mở mắt ra Tôi trông thấy cái nóc trần thạch cao trắng xóa Trên đấy còn dính mấy mảng nhà mạng nhện nhỏ nữa Không phải là mới vệ sinh trường học sao Chắc chắn là cẩu thả rồi chân nhà còn bẩn nguyên ô, nhưng mà sao tự nhiên tôi lại đi để im mà kiếm nhảm gì đó vậy Hình như việc bây giờ của tôi nên quan tâm Là mình đang làm gì Ở đâu mới đúng chứ Thay đổi tầm nhìn Tôi thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn tôi Là anh Tý Anh ấy đẹp trai quá đi mất Còn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng nữa Ánh mắt lúc này của anh ấy, Thực sự tôi chưa bao giờ thấy cả, Có phải là tôi đang mơ không? Tôi khẽ nhấm mày nghi hoặc, Đưa tay rụi dụi hai con mắt, Sau đó lại nhìn kỹ lần nữa, Rõ ràng là anh tí đang ngồi trước mặt tôi, Rõ ràng là ánh mắt dịu dàng ấy, Rõ ràng là rất đẹp trai, Nhưng sao cảm giác cứ ảo thế này? Rõ ràng là trên đời này, Chẳng có thứ gì là rõ ràng, Thôi, cứ coi như đã đang mơ đi, Tôi vẫn muốn tiếp tục mơ giấc mơ tuyệt vời này, Không tỉnh dậy nữa cũng được, Tôi mới chết non rồi chứ? Rồi, nghe được cái giọng này thì tôi đã xác định được Đây không phải là mô Đây là thật, chắc chắn là thật Ánh mắt hiếm hoi lúc nãy của anh tí Nhanh chóng biến mất Thay vào đó là ánh mắt kiên kỉnh Với khuôn mặt chảnh trệ như mọi ngày cùng giọng nói đáng ghét kia Tôi cựa người, mệt mỏi cất lời Em đang ở đâu đây? Nhà xác Tôi khẽ nhíu mày Có điên mới tin lời anh ấy Chưa chết mà cho tôi vào nhà xác làm gì? Cái gã này Mở miệng ra, toàn mùi chết chóc Dịu dàng với tôi một chút thì chết à Đấy, vừa nói xong lại bị nhiễm mùi chết chóc của anh rồi Đúng là chỉ giỏi làm tôi bị nghe nhiễm Mấy thứ xấu xa thôi Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh Đây rõ ràng là phòng y tế Mà dám bảo là nhà xác, Đình đả tôi à, đâu có dễ vậy Lùn chứ không có ngu Ánh mắt tôi dừng lại ở đám lớn nhố Đang nhòm lên nhòm xuống đằng sau lưng anh tí Lúc nãy hình như đâu có thấy Hay là được anh tí tỏa sáng tới nỗi Làm cho đám kia bị lưu mờ trở thành không khí luôn rồi nên tôi không thấy bọn mày định diễn tập đi quảng cáo cho điện máy xanh à đừng đi chỗ khác mà diễn tao không mở tivi tủ lạnh gì đâu nhá tôi vừa nói xong cả đám bọn nó lập tức nhào tới sát gần tôi léo nhéo hu hu lùn đại ca về tỉnh rồi à làm bọn tao sợ chết được mày đừng có bỏ bọn ta mà đi nha ôi lùn đại ca tỉnh lại rồi rồi ơi cái đám thần kinh này tôi đã chết đâu mà bọn nó khóc lóc như đứa đám vậy Mướn chủ tôi chết thông có phải không? Đúng là lũ bạn khốn nạn mà Tôi chừng mắt ham dọa Ta đã chết đâu mà khóc Tỉnh đó là dùng gái đi Có cần ta đấm cho mũi đứa một phát cho tỉnh ra không? Bọn nó nghe tôi nói vậy Thì in thiên thiết Mẹ ơi Cái thằng hô với thằng xuống Đứa thiếu răng Đứa thừa răng Mà cứ nhấp nha nhấp nhổ Hai cái bộ răng siêu vĩ đại ấy trước mặt tôi Lại còn được cái thằng bóng nữa Nước mắt nước mũi cứ thò lò ra phát ớn Tôi ước bây giờ có cái túi thật to nhất cả đám bọn nó vô đó, rồi đá một phát cho bay đi thật xa, sang châu phi chơi với thú con cho có bầy. Dĩ nhiên là bọn nó thôi, chuyện anh tí đẹp trai của tôi lại. Tôi cảm thấy mình đúng là một thanh niên cứng, đang nằm trên giường bệnh mà lời nói vẫn rất có lực sát thương từ đối phương. Đấy, tôi vừa hù bọn nó phát thôi mà đã sợ quấn quéo hết cả rồi kia. Tôi quay sang hỏi thằng sốn. Ta bị cái gì thế này? Sao lại nằm đây? Không biết. Lúc nãy đang ngồi học, tự nhiên mình ngã lăn ra. Ra ghế gắt đi, mặt mày xanh như tàu lá chuối Báo hải cả lớp một fan hú vía, Không sao là tốt rồi Nghe thằng xù nói xong Tôi ngơ ngác Tôi vẫn chưa lục lại được ký ức trước đó Hình như là bị đau bụng rồi Rồi sau đó, sau đó tôi chả nhớ gì Mà thôi, mặc kệ miễn chưa chết thì vẫn không sao cả Tôi lại hỏi tiếp Vậy làm sao tao bỏ được xuống đây Mày chắc là siêu nhân Anh tí gắng mày xuống Thằng thọt chen vào Nghe nó nói vậy, mắt tôi long lanh, quay sang nhìn anh tí đầy cảm kích. Chắc anh ấy không giận tôi nữa đâu nhỉ? Đấy, hẳn là ngày cũng thương tôi, nên mới thả thân cứu tôi. Ôi, tôi hạnh phúc quá đi mất. Nếu được như thế này thì tôi cũng muốn ngất thêm vài lần nữa để anh ấy cõng tôi tiếp. Ô, hình như có gì đó sai sai. Tôi có phải là bị biến chất rồi không? Từ khi nào để bắt đầu ảo tưởng linh tinh vậy cơ chứ? Tôi xong rồi, chắc chắn là có một tế bào nào đó trong cơ thể của tôi bị đột biến rồi. Mà thôi, kệ đi. Tóm lại là bây giờ tôi đang thế hạnh phúc, nên mấy cái tế bào đột biến gì đấy cũng xẻ sang một bên, hưởng thụ trước đã. Nặng như con lợn, ăn cho lắm vào. Anh mày sợ tụi nó bị đè chết nên mới cõng mày thôi. Lần sau anh đá cho lăn xuống. Anh tí quay mặt đi chỗ khác quát tôi. Chắc là nóng tôi mệt nên mặt hơi đỏ đỏ. Tôi thề Bao nhiêu cảm xúc tuyệt vời vừa mới ráy lên trong lòng tôi Chỉ vì không nói đó Mà lạc trôi đi hết Tôi cho là sự thật như vậy đi Nhưng đâu cần phải nói ra chứ Cứ để tôi ảo tưởng tí Thì anh ấy chết hay sao ấy Mất cả hứng Đúng là sau này phải kiềm chế lại thôi Không thể có ngày tụi cảm xúc mà chết luôn ý Mà tôi tiêu nhỉ Từ tối qua đến rồi Em đang ăn gì đâu Hả? Cái gì? Cả bọn nghe tôi nói vậy Thì ngạc nhiên Hét lên như lợn bị chọc tiết chúng nó bị kích động như vậy, tôi có thể thông cảm được, bởi vì bình thường đối với tôi, đồ ăn là trên hết, tôi thả xấu thả rốt, chứ nhất quyết không chịu đói, nói chung là tôi ăn nhiều lắm, ăn bập bàng, ăn bất chấp, ăn tới khi nào cái bụng của tôi nó không thể chứa được nữa mới thôi, không phải vì tôi tham ăn đâu, chỉ là đáp ứng yêu cầu của cái, của cái bụng thân yêu thôi. hèn gì, tự nhiên lăn đùng ra đấy, định giảm cân à? thằng xuống nhìn tôi chằm chằm, điên, cái vừa phải giảm cân? Tại đâu có rảnh Chứ sao Không lẽ Nó có vấn đề rồi Nó mày bị được có vấn đề ấy Tại không thấy đói Thực ra là vì tới qua Tôi bị đánh nên xuống vào phòng Sau đó thì không ra ngoài ăn cơm luôn Sáng nay vì không muốn đụng mặt hai người kia Nên dậy sớm đi học Do vội quá cũng quên mang theo ví tiền Phần nữa là vì cảm thấy khó chịu trong người Bụng lại đau quặn Nên cũng không muốn ăn Mà lạ thật Bình thường tôi ăn nhiều Nên lúc nào cũng thấy đói Vậy mà từ tới qua tới rồi không ăn gì, nhưng hình như không thấy đói, có phải bụng tôi cũng bị đột biến rồi không? Đúng là hoang mang thật đấy. Mấy đứa bây giờ hỏi nhiều quá đi, đi về lớp hết đi." Anh Tí đột nhiên quát lên, làm bọn kia đang hỏi tôi dồn dập, đông im mặt hết. So với tôi thì lời nói của anh Tí cũng có sức ảnh hưởng không kém, nói chung là bọn nó cứ nghe lời răm rắp, lũ đua nhau rời khỏi đó. Ọt Ọt. Sau khi bọn nó đi hết, tôi định hỏi anh Tí xem đã hết dặn chưa. Thì cái vụn khốn nản của tôi déo ẩm lên Đúng là mất mặt mà Déo lúc nào không dẻo, Lại dẻo ngay lúc này Thôi xong luôn Không cảnh sát lãng mạn Vì vậy mà trở nên u ám Tôi gãi gãi đầu Ái ngại nhìn anh tí Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kinh thường Hơi một tiếng rồi nói Đó nhàn mày thêm cơm Mà còn bày là sĩ diện Đúng là trả được cái thích sự gì Suốt ngày ăn ăn ăn Đúng là đồ con lợn Tôi muốn điên lên được Anh ấy tại sao có xỉu sói tôi như vậy cơ chứ Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đi thích cái gã đáng ghét này. Đang định xỉa lại, thì anh ấy đột nhiên đứng dậy, không nói tiếng nào, rồi khỏi chỗ đi ra ngoài. Không phải là bị tiếng biểu tình trong bộ tôi dạ cho chạy luôn rồi chứ. Cái tiếng đấy chỉ khó nghe một chút thôi, chứ đâu đến nỗi kinh khủng lắm. Tôi thở dài tuyển thuật. Buồn thật đấy, tưởng anh ấy đuổi bọn kia đi rồi, chịu lại với tôi chứ. Vậy mà cũng sắp biết bỏ đi luôn, đúng là cái đầu nhẫn tâm. Chương 16, một là hết. Hai nạng tổng hết vô họng mày. Bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi rồi muốn bức tường hiu quạnh. Tôi nằm trên giường nghĩ ngợi linh tinh, chốc chốc lại lăn qua lăn lại một cách nhàn chán. Đột nhiên tôi lại nhớ cái gã hot boy thần kinh kia, Từ so cái vụ xem phim tới giờ, không thể anh ta bấn nằm sang tìm tôi nữa, không biết có phải sợ tôi quá rồi hay không? Mà nghĩ đi nghĩ lại, đường đường là hot boy ngồi ngồi thế, mà lại đi sợ ma. Đúng là cái đồ yếu sinh lý. Sở tôi lại nghĩ Chẳng biết sao gái ấy lúc đầu lại có ứng hẹn hò với tôi Hay là anh ta lại thích anh tí Giả bộ làm quen Để che mắt thiên hạ Sau đó dần dần tiếp cận anh tí nhỉ Nghĩ một hồi chán quá Tôi lại chẳng thèm nghĩ nữa Nằm một đống như con lợn chán ơi là chán Bụng tôi vẫn còn đau Muốn về lớp luôn Nhưng sợ tí lại đau Rồi không còn ai cõng xuống Không khéo còn có người đá cho lăn xuống cũng nên Mà bây giờ đang là tiết toán Mất công lên đấy lại bị gọi lên bảng Chẳng biết có phải do tên tôi đẹp quá hay không Mà cô dạy toán hổ ra là gọi tên tôi lên bảng Hay, tên đẹp quá cũng khổ Có bóng người xuất hiện ngoài cửa Tôi tưởng là cô y tế Nên xe người úp mặt vào trong giả bộ ngủ Nói thật chứ tôi chả ưa bà y tế này tiệm nào Bà cũng có ưa gì tôi đâu Tại tôi quậy quá Nhiều đứa vì tôi mà phải lê lết xuống đây Nên đâm ra bà ghét tôi Bà còn nói tôi con gái con đứa gì mà Như thằng đàn ông Chắc cô ta có vấn đề Tôi mấy người mấy tuổi đầu mà ví tôi như thằng đàn ông, lẽ ra phải ví như thằng con trai ấy chứ, dùng từ cũng dùng sai. Ngồi dậy, con già bơi ngủ à? Ý, giọng nói này không phải của cô y tế, của anh tí mà. Tôi xem người ngồi bật dậy, anh tí vừa ngồi xuống cạnh giường trên tay là hộp đồ ăn, chắc chắn là mua cho tôi rồi. Vậy ra lúc nãy không phải anh ấy bỏ tôi đi, mà thấy tôi đói nên đi mua đồ ăn cho tôi. Mắt tôi long lanh, tôi cảm động chết mất ngất xong rồi, bây giờ đó bị ngất luôn rồi à? tự nhiên ngồi cười như con điên. đây, ăn đi. anh sợ mày đói lại ăn thịt cả anh, nên phải đi mua cho mày đấy. rồi, biết ngay là chẳng có chút tâm nào, cứ giả bộ im đi rồi đưa cho tôi ăn thì chết à? nụ cười tôi tắt lịm, mặt cũng chuyển sang xám xịt còn khuôn mặt anh tí, vẫn không đổi. từ trước tới giờ đều là nhìn tôi bằng ánh mắt khiên khỉnh, mặt thì lúc cao có, lúc vênh vênh, nhìn muốn đắm lúc lại gườm gườm muốn dọa người. Còn hôm trước á, tôi thấy nhìn con Nhung bằng ánh mắt khác kìa, đúng là không công bằng. Mặc dù nó đẹp hơn tôi thật, nhưng đâu cần lúc nào cũng trưng cái bộ mặt dạng người ra làm gì. Tôi cầm lấy túi đồ ăn mở ra, đều là cơm cuộn, món ưa thích của tôi. Anh ấy còn biết sở thích của tôi nữa, tôi bỏ vào miệng nhai nhồm nhòm. Đúng là ngon hơn bình thường, dĩ nhiên rồi, đồ anh ấy mua thì giờ đến mấy, vô biển tôi cũng thành ngon. Ăn nhiều vào cho mập, sắp xếp trường rồi đấy. Tôi nhặt cơm, bỏ hộp cơm đồ ăn sang một bên. Tôi cúi xuống pha sạc sữa. Anh cứ thấy vậy thì vỗ vỗ lưng tôi quá. Cái con lợn này, ăn thì ăn từ từ thôi. Ai ăn mất phần đâu mà ăn cho cố vô. Ham ăn ham uống, nó là đồ con lợn không sai tí nào. Tôi ngước lên, đỏ mặt tía tai nhìn anh tí. Ghét thật đấy, tôi có ham ăn ham uống gì đâu, rõ ràng là ăn từ từ đấy thôi. Tại ngày cứ siêu tối tôi nên mới khiến tôi bị nhẹn mà, thấy quái nào mà cái gì cũng đều là lỗi của tôi vậy. Tôi giận Không thèm ăn nữa Vênh mặt cam nhìn chỗ khác Bực cả mình Ở với anh ấy giết Chắc tôi lên tăng xong mà chết mất Mày sắp bị vẹo cái mặt luôn rồi đấy Cứ ven ven lên đi Tôi không thèm trả lời Có hết đi không Không ăn nữa Tôi gắt ọt ọt, Mẹ nó Tôi muốn chửi cái bụng khốn nạn này ghê chứ Đang giận cô mà Kêu dám làm quái gì vậy chứ Đúng là mất mặt quá đi mất Ăn mau Anh thừa tiền đi mua cho mày ăn Mày không ăn mày bỏ, một là hết Hai là anh tống hết đống ngày vô cổ họng mày Tôi hơi run Nói chung là nổi nói của anh tí đối với tôi rất có trọng lượng Cho dù có là thanh niên cúng cỗ nào Nhưng chỉ cần anh ấy ho một tiếng thôi Thì cứng mấy cũng thành mềm Ai bảo tôi thích anh ấy thôi chứ Thế là tôi lại cuốn cút như con cuốn Cầm hộp cơm gọi lên, bỏ vào miệng nhai tiếp Tại vì cái gì? Đột nhiên anh tí hỏi Làm tôi hơi dối Tôi không muốn nói thật nhưng lại không biết tìm lý do gì cho hợp. tôi thấy hình như trong phim mấy chị nữ chính khi bị nam chính hỏi vậy sẽ trả lời là bị ngã phải không nhỉ? giờ này tôi cũng biết xem phim ngôn tình rồi nhưng không ảo tưởng với mấy sái gan trong phim như lũ mè trai kia. em bị ngã? không sao cả. tôi đề nguyên si cái câu của nữ chính trong phim tôi từng xem ra trả lời. <cười> tôi thấy tôi phục mình ghê, đúng là tôi rất thông minh mà. cốc, ôi ra! tôi vừa bị ăn một cái cốc rõ đau. Chủ nhân của nó thì không nói cũng biết là ai rồi Mắt tôi đỏ ngầu ngước lên Nhìn anh tí ấm ức Tôi có làm gì sai à Mày nghĩ anh là con ít 3 tuổi à Không phải 3 tuổi thì 30 tuổi Cốc Tôi này bị ăn thêm cái cốc nữa hô hư Rõ ràng là tôi đâu có nói gì sai Anh ấy 13 tuổi thật mà Với lại Tại trong phim nữ chính sau khi nói vậy xong Thì được nam chính âu yếm yêu thương Còn tôi toàn bị ăn chửi ăn cốc là thế nào Chắc chắn là phim lừa đảo Phim lão tét Tôi có kèm học theo mì đây nữa. Còn không nói. Tôi vẫn im lặng, không nói gì, tới khi anh tí giơ tay định cốc cho tôi thêm cái nữa, tôi mới né sang một bên la lên. Oái, em nói, em nói. Tôi lấy hết sức bình sinh, có thể bắt đầu mở miệng một cách khó khăn. Có thể tôi làm hơi quá, nhưng mà đúng thật là tôi không muốn nói ra điều nào, sợ anh ấy tìm cách trả thù dùng tôi như lúc nhỏ, anh ấy vẫn thường hay làm, thì không biết anh ấy lại gây ra chuyện động trời gì nữa. Cái này là tôi đoán thôi Lúc nhỏ Chắc thấy tội nghiệp tôi Nên mới hay trả thù Bảo vệ cho tôi Còn bây giờ lớn rồi Tôi lại náo quá Chẳng biết anh ấy còn bảo vệ tôi nữa hay không Tôi hít một hơi thật mạnh Bắt đầu nói Em Không còn nói nữa Hả Tôi vừa mới có chút can đảm định nói ra Giờ này kêu không cần nữa là sao Làm có dễ người khác quá đấy Anh tí ấy à Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi mày bà nội mày đánh chứ gì Tôi choáng. Làm sao anh ấy lại biết được chuyện này Tôi mở to mắt nhìn anh tí ngạc nhiên Sao, sao anh biết Còn ngu, nhà mày đối diện nhà anh Cái miệng bà nội mày chử ong oan như cái lo phát thanh như vậy Ai mà không biết ò. tôi gật gật đầu Thì ra là vậy Nhưng mà khoan đã Biết rồi sao còn hỏi tôi làm gì Không phải vừa nãy tôi bị cốc mấy cái oan uổng sao Hù, hù tôi ngu thật đấy Toàn bị anh ấy bắt nạt mà không hay biết gì mà tôi méo sạch, sẻ đau khổ Trong cái mặt mày kìa Như con mụ thị nở trong phim anh mới xem hôm qua ấy Ghê thật đấy Mặt tôi hết méo Giờ chuyển sang tức giận chừng chừng nhìn anh tí Còn nhìn cái gì? Ăn nhanh đi, anh đấm cho phát giờ chứ nhìn Em ăn xong rồi Khiếp Một hộp cơm to trà bá lửa Người ta ăn cả ngày không hết Mà nhón một cái, mày đã ăn hết Đúng là con lợn Tôi chẳng còn gì để nói Tôi cạn lời Rõ ràng là bắt tôi ăn nhanh Tôi ăn nhanh thì lại bảo tôi tham ăn tham uống Đổ con heo con lợn Rất cuộc thì như thế nào Anh ấy mới hài lòng đây Đúng là cái đồ khó ở Anh tì đứng dậy Đi lại chỗ bình nước nóng Rất một ly Rồi đưa cho tôi uống Sau đó dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên giường Mặc dù thái độ như kiểu bị đè đọa áp bức dậy Nhưng tôi vẫn thấy khoái khoái Được người mình thích phục vụ tận tình thế này Thì còn gì bằng Rộp hết mọi chuyện sang một bên Tôi phải tận hưởng cái khoảnh khắc hiếm hoi này mới được Ngủ đi Giờ này mà ngủ ngái gì Anh kêu ngủ thì ngủ Sao mày nhắm lời vậy Một lần đó không Anh tí lại chưng cái bộ mặt sợ người ra nhìn tôi Dĩ nhiên là tôi phải nghe lời rồi Đâu dám cãi Không khéo là bị cốc thêm mấy cái lên đầu nữa Đúng là cái đồ. Đầu gì cũng chẳng biết nữa Bật tuệ đi Tôi nằm xuống Xoay người úp mặt vào bên trong Nhắm mắt lại Quay mặt ra đây Tôi mở mắt ra, xoay người lại hỏi Quay ra đấy làm gì Bảo quay ra thì quay Thế mẹ úp mặt vô đó làm gì Em Tôi nghĩ tôi nên im mồm lại Có nói gì cũng chẳng nói lại được với anh ấy Chỉ tổ phí nước bọt Tôi nhắm nhìn mắt lại Nhưng làm sao mà ngủ được về cái tâm trạng anh ếp này Còn có cảm giác như Có ai đang nhìn mình chằm chằm vậy Bực thật đấy Tôi vừa hé mắt ra xem thử tình hình, thì lập tức nhìn thấy ánh mắt anh tí, đang nhìn tôi chằm chằm bảo. Bà ngủ có mà? Anh cứ nhìn em như vậy, xem ngủ? Mắt mở thì không ngủ được, cái đồ con lợn như mày, thì kiểu gì chẳng ngủ được. Nhưng mà... Không nói nhiều, ngủ không? Anh đấm cho mày lo mồm bây giờ. Tôi bực, lại nhắm mắt, cứ gánh cánh mãi, như vậy, cũng không biết thiết đi lúc nào không hay.